Hạch Liên Khang nghĩ chắc mình điên rồi Bởi anh đang lái xe tới công viên Rừng Phúc Khê Lúc này là 9 giờ 40 phút Cuộc hẹn mà anh đang đến Quả là kỳ lạ Giao tiếp với người ngoài hành tinh ư Anh ta chợt nhớ đến cậu bé Trong bộ phim Super 8 Buồn cười thật đó Nhưng nghĩ Hệ nghĩ đến vẻ điên cuồng đầy nghiêm túc của Lưu Bình Anh lại không thấy buồn cười nữa Trước khi ra cửa Hạch Liên Kha đã do sự rất lâu Anh muốn gọi cho Lưu Bình Nói mình đã đổi ý Không làm chuyện ngu ngốc này nữa Nhưng lại đoán Lưu Bình sẽ đến tận nhà tìm Chứ quyết không bỏ cuộc Nghĩ tới sự an toàn Hạch Liên Kha cũng nghĩ đến Việc tìm người đi cùng Như Lục Tân Bằng Nam Má số nằm Năng lực sức mạnh chẳng hạn Nhưng anh lại cảm thấy chuyện này tốt hơn Không nên để quá nhiều người biết Cuối cùng đành đến nơi hẹn một mình Trong lúc Hách Liên Kha đang mài nghĩ ngợi Xe taxi đã dừng lại trước cổng công viên rừng Phúc Khề Anh trả tiền rồi xuống xe Thầy Lưu Bình đợi sẵn ở đây Cậu đến rồi Lưu Bình đi tới đi lùi Ừ Hách Liên Kha nhìn quanh Nơi này vốn là khu ngoại ô tương đối hẻo lánh Đến tối càng không một bóng người Thậm chí đèn đường ở đây cũng hỏng Bồn bề tối đen như mực, hẹn gặp nhau tại đây hệt như sát điệp hoạt động ngầm vậy. Nói cách khác, nếu xảy ra án mạng ở đây, đương nhiên là thần không biết, quỷ không hay. Hách Liên Kha chật nghi ngờ động cơ của Lưu Bình, có khi nào có ta kiếm cớ lừa mình ra đây sau đó không? Lưu Bình không phát giác ra tâm tư của Hách Liên Kha, hưng phấn nói, tôi này tôi có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, chúng ta vào trong thôi. Hạch Liên Kha vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng cảnh cáo. Chuyện tôi này đến đây gặp cậu, tôi đã nói cho người khác rồi đấy. Lưu Bình xứng lại, lúc sau mới hiểu ý Hạch Liên Kha. Anh ta nói, cậu lo lắng gì thế, tôi sẽ không hại cậu đâu. Nếu tôi có sát tâm này thì lúc ở trong không gian khác đã không cứu cậu rồi. Đúng là như vậy, Hạch Liên Kha nhớ lại, khi đôi mình bị thương, Lưu Bình đã đỡ mình chạy ra khỏi không gian khác Có thể thấy Lưu Bình không phải là người có tâm địa xấu Hơn nữa Cũng vì chuyện này Mà mình nợ ân tình cậu ta Nghi đến đây Hách Liên Kha nói Thôi, cũng tại tôi đang nghi Đi nào Công viên dừng trúc Không mở cửa vào buổi tối Cổng xa vào cũng không có nhân viên thu phí Lưu Bình và Hách Liên Kha Dễ dàng treo qua cổng sát Chỉ cao hơn 1 mét vào bên trong Công viện vào ban đêm âm u lạnh lẽo, từng cơn gió lùa trong rừng khiến bóng cây lay động xào xạc, khiến người ta nảy sinh vô vàn suy nghĩ. Hai người đi được một lúc thì đến một nơi khá rộng rãi. Đây là bai đậu xe ngoài trời, xung quanh là những con đường dẫn đến các thắng cảnh khác nhau. Vì đang đêm nên trong bãi không có chiếc xe nào. Lưu Bình nói, chúng ta tiến hành ở đây đi. Hạch Liên Kha vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin, nên không có ý kiến gì. Nhật nhất nhật nghe theo cảm giác của Lưu Bình, anh gật đầu. Lưu Bình ngẩng lên nhìn trời, tập trung tinh thần liên lạc với người ngoài hành tinh. Hạch Liên Kha đứng bên cạnh âm thầm tăng cường siêu năng lực cho anh ta. Thời tiết đêm nay rất đẹp, trời quang đáng, những tròm sao đều hiện lên sáng rõ. Nhưng Lưu Bình và Hách Liên Kha không thành thơi để thưởng thức cảnh vật Nhất là Lưu Bình Anh ta cảm nhận được tín hiệu mà mình phát ra Đang xuyên qua tầng mây Tạc xa tứ phía Hơn nửa tiếng sau Lưu Bình đã tiêu hào hết thể lực để sử dụng siêu năng lực Cả cổ tê dần Hách Liên Kha cũng không tiếp tục được nữa Hai người kiệt sức Ngồi phịch xuống bái cỏ Nghỉ ngơi được một lúc Hách Liên Kha nói Hình như không được rồi Sao có thể chứ Lưu Bình thấy vô cùng mất công Rõ ràng tôi cảm nhận tín hiệu đã chuyển đi rồi mà Chắc là người ngoài hành tinh đi vắng Nên không nhận được tín hiệu của cậu Hạch Liên Kha thấy Lưu Bình nhìn mình Bèn thu lại giọng điệu cười cật Nghiêm túc nói Siêu năng lực của chúng ta có lợi hại hơn Thì vẫn chỉ dùng trong phạm vi trái đất Việc cậu muốn làm liên quan đến vũ trụ rộng lớn Đâu thể dễ dàng thế Người ngoài hành tinh không phải bà con của cậu Cậu nghĩ gọi một cuộc điện thoại hay nhắn tin Thì họ sẽ xuất hiện trước mặt cậu chắc Không, cậu không hiểu đâu Lưu Bình nói Khi năng lực của tôi chỉ ở cấp độ 1 Không có cậu hỗ trợ Tôi từng gọi được đĩa bay đến một lần Cái gì? Hát Liên Kha nhìn anh ta bằng vẻ khó tin Tôi nói thật mà Ngay ở trên sân thượng nhà tôi Chỉ là năng lực của tôi không đủ mạnh nên không thể gọi đến hẳn trước mặt. Địa bài chỉ thoát cái đã biến mất, nhưng có thể khẳng định khoảnh khắc chớp nhoáng đó là nhờ siêu năng lực của tôi mới có. Hách Kha không lên tiếng, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Lư Bình nhìn Hách Liên Kha. Công y, họ ở cách chúng ta rất xa sao? Không đâu, họ ngay đây thôi, luôn là đây, họ ẩn trong bóng tối lẳng lẽ quan sát nhịp cử nhật động của loài người. Dùng góc độ người ngoài cuộc Để quan sát chúng ta Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ Cậu hiểu không Hạch Liên Kha hơi ngả người ra sau Cậu làm tôi hơi sợ đấy Lưu Bình thở dài Tôi biết cậu sẽ không hiểu mà Hạch Liên Kha không muốn tìm hiểu sâu hơn Về chuyện này Anh thấy nó thật là vô nghĩa Anh nhìn đồng hồ và nói 11 giờ rồi Chúng ta về thôi Tôi vẫn muốn thử lại Lưu Bình nói Lúc này chúng ta đã tiêu hào hết thể lực có vấn đề ở đây vắt kiệt sức nữa sao Xin cậu đấy Chúng ta nghỉ ngơi một lát Rồi thử lại lần nữa đi Hách liền khà bật dậy khỏi bát cỏ Không muốn cùng Lưu Bình tiếp tục trò chơi này nữa Cậu thử đi Tôi phải về đây Lưu Bình cũng đứng dậy sốt ruột nói Chỉ dựa vào năng lực của tôi sao được chứ Không phải cậu đã vào từng một mình gọi được đĩa bày xuất hiện đó sao Đúng nhưng nó không bay đến trước mặt tôi Lúc này chúng ta mất bao công sức Nó cũng có đến đâu Cậu cũng nói việc này không hề dễ dàng Phải thử thêm vài lần mới Cậu đừng ép tôi nữa được không Lưu Bình Tôi không ép mà đang cầu xin cậu Hay là tôi mai chúng ta thử lại Cái gì muốn tôi nào tôi cũng đi với cậu để làm chuyện vô bộ này sao Mới nói nửa chừng, Hách Liên Kha đột nhiên người lại. Anh nhìn chằm, chằm phía trên, toàn thân run rẩy. "Đó, đó là gì vậy?" Lư Bình sững sốt, lập tức quay người lại. Họ trừng mắt lên, cách đó không xa có một chiếc đĩa bay phát ra ánh sáng xanh lục đang bay về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Chỉ một giây sau, vật thể bay gần như đã tới ngay phía trên đỉnh đầu họ. Sau đó, Ánh sáng màu xanh lục chật tắt Vật thể kia từ từ hạ xuống khu rừng rậm Cách đó vài trăm mét Màu huyết Lưu Bình sôi lên Nốt chân lồng trên người co rút từng cơn Sự hồi hộp xen lẫn niềm hưng phấn Khiến toàn thân tê dại Lưu Bình siết chặt cánh tay Hách Liên Khà Nói năng lộn xộn Thành, thành công rồi Chúng ta đã gọi được nó đến rồi Đĩa bay kìa Hách Liên Khà sợ đến ngây người Cánh tay bị Lưu Bình xiết lại Cũng không thấy đau Chẳng hề có chút cảm giác nào Nếu không tận mắt chứng kiến Chắc anh không thể tin được chuyện này Vật thể bay màu xanh lục kia Dù từ góc độ nào cũng không thể nhầm lẫn Thật sự là đĩa bay Khi nhận ra điều này Nói sợ hai tuột cùng vây lấy hách liên khả Người ngoài hành tinh đã xuất hiện trước mặt mình ư Họ sẽ làm gì đây Lưu Bình dường như không lo lắng vấn đề này Bị sự vui mừng làm u mê đầu óc Anh ta kích động Lao về phía địa bay Hạch liền khả vội tóm Lưu Bình lại Cậu định qua đó à Đương nhiên Lưu Bình nói Chúng ta vất vả gói địa bay đến trước mặt Chẳng lẽ chỉ ngắm xuống Cậu có biết mình đang đối mặt với cái gì không Hạch liền khả thấy đầu óc Lưu Bình Đã không còn tỉnh táo Cậu không sợ người ngoài hành tinh Sẽ làm những chuyện không thể ngờ sao Tôi nghĩ họ rất thân thiện Nhưng không đã tấn công trái đất từ lâu rồi. Tôi tin lần này họ cảm ứng được lời kêu gọi mà bay đến đây, một đám tin tức quan trọng nó cho tôi biết. Lư Bạch hưng phấn lạ thường, nếu cậu thì cứ đứng yên đi, Hách Liên Kha, cảm ta cậu đã giúp đỡ. Dứt lời anh ta chạy về phía khu rừng trước mặt, không lâu sau thì biến mất sau một bóng cây. Chỉ còn Hách Liên Kha hoang mang đứng tại chỗ. Mình mình có nên qua đó không? Hách liền khà vừa nóng ruột vừa mâu thuẫn. Được tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh và đĩa bay là cơ hội không phải ai cũng có được. Dòng những kẻ này có thân thiện như Lưu Bình tưởng không? Hay đó chỉ là suy nghĩ của Lưu Bình? Đột nhiên, anh ý thức được một điều. Lưu Bình nói người ngoài hành tinh vẫn luôn ẩn nấp ở nơi nào đó trên trái đất. Nếu thật sự thân thiện, sao họ không bao giờ chịu lộ diện? Hay là họ có một bí mật nào đó không thể để lộ? Cho người trái đất biết Nếu vậy liệu họ có thể Để cho người từng thấy mình sống sót không Nghĩ đến đây Hạch Liên Kha dùng mình Anh không dám đến gần Thậm chí muốn xoay người bỏ chạy Hạch Liên Kha phải lấy hết dũng khí Mới có thể tiếp tục đứng đó Thập thòm không yên chờ kết quả Hạch Liên Kha cảm thấy mỗi giây mỗi phút qua đi Dài như cả năm Anh nhìn đồng hồ Lưu Bình đã qua đó hơn 10 phút rồi Chắc Lương Bình đã gặp được người ngoài hành tinh Họ đang làm gì nhỉ Sao không có chút động tĩnh nào vậy Đủ thứ nghi vấn ập tới Khiến Hách Liên Kha vô cùng bất an Ngay khi anh không thể kiên nhẫn thêm Ánh sáng màu xanh lục đột nhiên lé lên trong rừng Sau đó Vật thể bay phát ra ánh sáng chói mát Bay vút vào màn đêm Rồi biến mất sau những đám mây Người ngoài hành tinh đi rồi sao Hách Liên Kha kinh hãi nghĩ Sao Bình còn chưa ra khỏi rừng Anh không nhìn được nữa Nhanh chóng chạy đến chỗ địa bày đáp xuống bàn nãy Hách Liên Kha lên qua những cành cây và bụi rậm Cô đè nén nỗi sợ trong lòng Tim anh đập thỉnh thỉnh Một sự cảm không lành từ từ dâng lên Bông nhiên Hách Liên Kha nhìn thấy một người nằm trên mặt đất Chính là Lưu Bình Anh vội chạy đến Ngồi sồm xuống trước mặt mà hỏi Cậu sao vậy Lưu Bình Không ai biết được Lưu Bình đã gặp phải chuyện gì. Nhưng về mặt anh ta lúc này khiến ai cũng phải khiếp đàm. Mắt mờ trừng trừng, miệng há hốc, cơ mặt co giật và méo mó. Hai mắt đầy tơ máu, lệ chảy ra từ hai khóe mắt. Dường như trong 10 phút ngắn ngủi, anh ta đã trải qua chuyện khủng khiếp và đau buồn nhất của đời người. Hạch liền khà thấy anh ta như vậy, kinh ngạc không nói nên lời. Lưu Bình tóm lấy tay anh, mồi mấp máy, lúc sau mới nói thành tiếng. Tương lai, tôi đã nhìn thấy tương lai Giật lời anh ta gục đầu sang một bên Về mặt đông cứng lại Rồi tắt thở Đầu hách lên kha như muốn nổ tung Tuy không phải lần đầu nhìn thấy người khác chết trước mặt Nhưng cái chết khó hiểu này Khiến anh khiếp đạp Lời chăn chối của Lưu Bình Càng khiến anh hoảng loạn Toàn thân run dày Lúc này anh không có thời gian để suy đoán Hàm ý trong câu nói đó Mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây Hạch Liên Kha dùng sức Cỡ bàn tay cứng ngắc của Lưu Bình Không dám nhìn dáng vẻ đáng sợ ấy thêm nữa Đột nhiên một luồng sức mạnh Dâng lên trong người Hạch Liên Kha Khiến Hạch Liên Kha sững sờ Chuyện gì thế này Chẳng lẽ mình được thăng cấp rồi ư Nhưng mà sao có thể như vậy Mình có xiết Lưu Bình đâu Anh đột nhiên nhớ ra Cựu thần đã từng nói Trong cuộc cạnh tranh này Người thắng cuộc cuối cùng sẽ được có Năng lực mạnh gấp 50 lần 50 người Nếu thiếu một người cũng không được Hạch Liên Kha đã hiểu Nếu có người Vì nguyên nhân khác mà chết đi Năng lực sẽ chuyển sang kẻ gần nhất Hoặc kẻ mà người chết muốn truyền lại Trong lúc anh âm thầm suy đoán Có một chuyện kinh sĩ khác thường xảy ra Không chỉ xung quanh anh Cả công viên rừng đột nhiên biến thành biển lửa Không nghi ngờ gì nữa Đây chắc chắn không phải hòa hoạn thông thường Không kể phóng hòa nào Có thể đốt cháy khu rừng hàng nghìn hecta Trong tích tắc được Hạch Liên Kha sợ nhận ra Kẻ làm chuyện này Chính là người ngoài hành tinh Trên chiếc điệu bay xanh lục kia Chết tiệt Đã giết Lưu Bình rồi Là còn muốn đẩy mình vào chỗ chết Tên này đã phát hiện ra mình từ sớm ư Nhưng để giết mình Có cần phải đốt cả khu rừng thế này không Dù thế nào Hách Liên Kha cũng biết rõ Số mình sắp tận Bốn phía đều là lửa cháy rừng rực Không một lối thoát Nếu anh liệu mình xông ra Mới chạy được nửa đường Chắc đã bị thiêu sống rồi Bây giờ hối hận cũng đã muộn Trong cuộc cạnh tranh này Cái chết không còn khiến Hách Liên Kha ngỡ ngàng nữa Anh chỉ không ngờ bản thân Phải chịu một kết cục vừa không rõ ràng Vừa bi thảm thế này Nhưng anh đâu thể chọn lựa cách chết cho mình Hạch Liên Kha tuyệt vọng nhắm mắt lại Bỗng một lực cực mạnh Giống như trong phòng học 113 mấy ngày trước hút Hạch Liên Kha vào một không gian khác Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì đã biến mất khỏi thế giới thực Lưu Bình, Nam, Má số 7 Siêu năng lực giao tiếp đã chết Trường thứ 24 Cơ mật tuyệt đối Khả Vinh Lường và Mai Nà bước vào phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Nạp Lan Trí Mẫn Khả Vinh Lường hỏi luôn Sao lại không cho chúng tôi điều tra chuyện xảy ra tối qua Nạp Lan Trí Mẫn ngồi trước bàn làm việc đang đọc lướt qua tin tức trên mạng Bà hơi cúi đầu liệt mắt nhìn qua gọng kính Anh đang chất vấn tôi đấy à Cảnh sát Khả Mai Nà với đơn lời cho người đồng đội lỗ mãng Xin lỗi Bộ trưởng Nạp Lan Anh Kha vốn nóng tính, nói nặng hơi cọc thôi, chứ không có ý bất kính đâu ạ. Nạp Lan chi mẫn khẽ gật đầu, ngồi xuống rẽ nói chuyện. Hai cảnh sát ngồi đối diện bằng làm việc, nạp làn chi mẫn bắt chéo chân, ngón tay đan vào nhau, thong thả nói. Bộ an ninh quốc gia, đâu chỉ có hai điều tra viên các vị, không thể chuyện gì cũng giao cho hai người được. Hùng hồ tôi là bộ trưởng, muốn sắp xếp ai làm việc gì, không có nghiệp vụ, báo cáo với hai vị nhỉ Anh xin lỗi bộ trưởng cả Vinh lượng biết rồi mình hơi thất lễ liền bình tĩnh nói tôi không hề có ý mạo phạm nhưng có điều nghĩ mãi không hiểu nên mới đến hỏi Bộ trưởng cũng biết tôi và mai đang phụ trách điều tra chuyện ở lớp 13 của trung tâm Minh Đức chuyện xảy ra đêm qua rõ ràng có liên quan đến người của lớp này sao không để chúng tôi điều tra luôn nạ Lan chỉ mẫn trầm ngâm một lúc rồi nói Cậu tìm hiểu được chuyện này từ phía nào? Tin tức ở đâu? Vâng, nói ra thật chớ trều Hai chúng tôi là thành viên trong tổ chuyên án điều tra Mà sự việc xảy ra Hơn 10 tiếng đồng hồ mới biết được qua tin tức truyền hình Khả Vĩnh Lượng nói Chúng tôi không tham gia điều tra thì thôi Nhưng sao lại không có ai thông báo cho chúng tôi biết chuyện đã xảy ra Đó là sơ sót của tôi Đúng là nên nói cho hai người biết Nạp Lan chỉ mất thừa nhận Bộ trưởng Nạp Lan Chuyện này đã trở thành tin tức chấn động Từ trong nước ra toàn cầu rồi Truyền hình, mạng internet, báo chí Mọi phương tiện truyền thông đều đăng tải việc này Nghe nói tôi này các nước Mỹ, Anh, Nhật, Nga, Hàn Cũng sẽ đưa tin này lên kênh truyền hình quốc tế Tôi tin rằng bộ trưởng cũng đã đọc được nhiều bài báo rồi Chúng tôi muốn biết những bài báo này có đúng sự thật hay không Na hỏi Lúc này tôi vừa xem qua mấy trang mạng lớn Hầu như bài viết nào cũng có chút phóng đại Bao giấy thì bảo thủ hơn một chút Nhưng tóm lại Tất cả đều là thầy bói xem vòi Chỉ phát biểu những suy đoán khác nhau Không ai biết trần tướng thật sự Nạp Lan chỉ mẫn đáp Nghe có vẻ như bộ trưởng biết thông tin nào đó Khả vinh lượng khôn khéo chỉ xa Nếu tôi thần thông quảng đại được vậy Thì đã hay Nạp Lan chỉ mẫn cười một cách khổ sợ Chuyện này liên quan đến UFO Sao có thể dễ dàng trả rõ chứ May nà kinh ngạc Nếu vậy những gì báo chí nói là thật Tin tức trên mạng cũng không hề phóng đại Hay thêm mắm dặm muối Thật sự có người tận mắt nhìn thấy vật thể bay không xác định sao Chị E đúng là vậy Nghe nói có đến mười mấy người tận mắt nhìn thấy vật thể bay không xác định Nhưng người này ở cách xa Và không có quan hệ gì với nhau Không thể thông đồng nói dối được Nạp Lan chỉ mất trả lời Nhưng đáng tiếc Họ không chụp được hình Nguyên nhân đều như nhau Tốc độ của đĩa bay quá nhanh Họ không kịp phản ứng Nhưng họ đều cho rằng địa bay lúc đó bay về phía công viên rừng Phúc Khê Kết quả là mười mấy phút sau Công viên rừng Phúc Khê biến thành biển lửa Tùy Kha Vinh Lượng không phải là người mê đĩa bay Nhưng lúc này cũng trở nên kích động Có đĩa bay và người ngoài hành tinh thật sao? Mày nào vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đặt nghi vấn Giả sử việc này đúng là do người ngoài hành tinh làm cơ sao họ lại hành động như vậy Phong hòa thiêu sạch cả một công viên rừng Hành vi này có ý nghĩa gì? Nạp Lan chỉ mẫn nhún vải Tôi không thể dùng tư duy và lập luận của người ngoài hành tinh Để phân tích việc này được Nhưng có thể khẳng định việc này có liên quan đến lớp 13 của trung tâm mình Đức Khá Vĩnh Lượng chỉ ra Trong tin tức nói Đã phát hiện một thi thể trong công viên Dường Phúc Khề Qua điều tra của cảnh sát Chàng trai trẻ đó là Lưu Bình Học viên của lớp 13 Nạp làn Chì Mẫn im lặng gật đầu Không lên tiếng Người tên Lưu Bình này chắc chắn có quan hệ gì đó Với chuyện điếp bay đột nhiên xuất hiện Khả Vinh Lượng nói thêm Không sai Nạp làn Chì Mẫn hở hứng thừa nhận hiển nhiên đã nghĩ đến điều này từ sớm Khả Vinh Lượng lại không kiểm soát được cảm xúc Sốt sáng nói Chẳng lẽ chúng ta không điều tra cho rõ chuyện này ư Cả người ngoài hành tinh Cũng bị lùi kéo vào nữa Ôi trời mới biết 5 người siêu năng lực của lớp 13 còn bày thêm trò gì Nạp làn chỉ mẫn nhắc nhở Tôi đâu phải không quản tới Vừa nhận được tin tôi đã cử người điều tra ngay rồi Được Quay lại vấn đề khi nãy Kha Vĩnh Lượng nói Chuyện liên quan đến lớp 13 Trước giờ vẫn sợ tôi và Mai Na vụ trách Sao không để chúng tôi điều tra nốt chuyện này Tôi nhắc lại lần nữa Thân là bộ trưởng Tôi có suy nghĩ của mình Không có nghĩa vụ phải báo cáo với hai vị Nạp Lan chỉ mẫn nói Khá Vinh Lượng và bà nhìn nhau đúng nửa phút Bầu không khí trở nên ngọt ngạt Mày nà ngồi bên cạnh bất an Nhú chặt chân mày Được, bộ trưởng Nạp Lan Bà là thượng cấp Chuyện sắp xếp công việc quả thật không cần thiết Phải giải thích với chúng tôi Khá Vinh Lượng nói Nhưng tôi cần nhắc nhở rằng trong việc này Chúng ta không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới Mà còn là hợp tác Bộ trưởng cũng biết Tôi và Mai Na vốn là cảnh sát Vì chuyện này mới bị điều động Đến Bộ An ninh Quốc gia Nếu chúng ta không thành thật với nhau Sẽ tạo ra khoảng cách Tôi buộc phải nói thẳng vậy Thưa Bộ trưởng Nạp Lan Trong chuyện này rõ ràng bà có điều che giấu Sự không thí nhiệm đó Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng nhiệt tình Trong công việc của chúng tôi sau này Mai nà thẩm khen hay, câu nào của Khao Vĩnh Lượng cũng đều có lý, có sức đe dọa nhất định với Nạp Lan Chí Mẫn, đang một mực ra vẻ kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ của Nạp Lan Chí Mẫn, có lẽ trước đây chưa từng có thuộc cấp nào dùng giọng điệu như thế nói chuyện với bà. Có thể thấy bà có chút lúng túng và tức giận, nhưng lại không thể phản bác, bèn im lặng một hồi rồi đáp. Không phải tôi không tin tưởng hai người, chỉ là... Bà trần trường một lúc Chuyện này không do tôi quyết định Mà là do bên trên chỉ thị Khả Vinh Lường và Mai Na nhìn nhau Mai Na hỏi Bên trên mà bà nói là Đúng vậy Chính là Bộ An ninh Quốc gia Mai Na kinh ngạc nói Sau khi bộ trưởng báo cáo chuyện này lên Bộ An ninh Quốc gia Họ cố ý Dặn phải tránh chúng tôi ra Tìm người khác điều tra ư Vì sao chứ Nạp Lan chỉ mẫn hậm hợp thở dài Tôi cũng không biết Chắc bộ trưởng có thể đoán ra vài nguyên nhân rồi chứ Kha Vinh Lượng nói Nạp Lan chỉ mẫn nghi ngợi một lúc Thôi, đã nói đến đây Tôi cũng sẽ kể hết những gì mình biết cho hai vị Trên thực tế bên trên vốn không muốn để bất cứ ai điều tra chuyện này Họ bảo tôi tìm đại một điều tra viên đi thu thập ít tài liệu sơ bộ Không cần đào sâu Vì sao không để cho hai vị đi điều tra Có thể là do bên trên biết hai người là những điều tra viên vô cùng trách nhiệm và không chịu hài lòng với công việc mang tính hình thức này. Giờ hai vị đã hiểu rồi chứ. Thực tế Khám Vinh Lượng và Mai Na lại càng thêm mơ hồ. Khám Vinh Lượng nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là sao? Xảy ra chuyện lớn như thế. Chẳng lẽ Bộ An ninh Quốc gia không muốn làm rõ sao? Đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng há hốc miệng đầy kinh ngạc. Trừ khi... Anh muốn nói là Trước khi họ đã biết rõ tất cả mọi chuyện Mai Na lập tức hiểu ngay Chỉ có khả năng này thôi Khám Vinh Lượng nhìn Nạp Lan Chí Mẫn nói Bộ trưởng Nạp Lan Bà nghĩ sao Tôi thật sự không biết Đây là chuyện tối mật Ngay cả Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia là tôi đây Họ cũng không tiết lộ Khám Vinh Lượng suy ngẫm hồi lâu Bộ trưởng Nạp Lan Bà thấy thế này có được không Chúng ta không dùng thân phận điều tra viên của Bộ An ninh Quốc gia nữa Mà dùng thân phận của cảnh sát bình thường để điều tra Như vậy người của Bộ An ninh Quốc gia sẽ không thể quản chúng ta được Ngày thờ quá Anh tưởng họ sẽ quan tâm đến thân phận của cả hai sao Điều họ muốn là bất cứ ai cũng không được dính sáng đến chuyện này Hiện công viên rừng Phúc Khê đã bị phong tỏa toàn diện Không cho phép ai đến gần Bao gồm cả cảnh sát và chúng ta Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ trên đưa xuống Việc anh kiên trì điều tra Chính là đang chống đối họ Nạp Lan chỉ mẫn đành thép nói Khả Vĩnh Lượng nhận ra Tính nghiêm trọng của sự việc Không dám đối đầu với người của Bộ An ninh Quốc gia Anh và Mai Na không thể chống lại họ Đây là điều chắc chắn Mai Na cũng hiểu điều này Nhưng cô thật sự tò mò Phong tòa toàn diện Lẽ nào trong công viên rừng phúc hề Chè giấu bí mật nào đó Nhắc đến điểm này Khả Vĩnh Lượng đột nhiên nhớ ra Một vấn đề quan trọng trên truyền hình và trên mạng hình như chỉ nhắc đến việc này chứ không hề xuất hiện bất cứ hình ảnh nào của công viên Dường Phúc Khê, tất cả phóng viên đều không được phép tiếp cận hiện trường. Đó là chuyện đương nhiên, cả cảnh sát và người của Bộ An ninh quốc gia còn không được đến gần, huống là phóng viên. Lập làn chín mẫn đáp. Nhưng lúc đầu chắc chắn đã có người vào, nên mới phát hiện ra thi thể của Lưu Bình. Khả vinh chỉ xa. Đúng, nhưng sau khi nhóm đầu tiên vào, bên trên đã hạ lệnh ngay. Không cho ai được đến gần nữa Nói vậy chắc chắn trong cuộc cảnh sát Có người biết rõ nội tình chuyện này Kha Vinh Lượng nhìn Mai Na Nói bóng gió Nạp Lan chi mẫn hiểu ý của Kha Vĩnh Lượng Bà thở dài Anh không cần phí công thăm sò tin tức từ đồng nghiệp đâu Tôi biết nội tình thế nào Kha Vinh Lượng và Mai Na nhìn Nạp Lan chi mẫn Nghe này Những gì tôi nói sau đây là chuyện cơ mật tuyệt đối Nạp Lan Chí Mẫn nghiêm túc nói Trần hỏa hoạn đêm qua vô cùng thần bí Nhìn qua có vẻ như khu rừng hàng nghìn hecta Đã bị thiêu cháy Nhưng thật ra không phải Chỉ một số cây trong đó bị cháy thôi Kỳ lạ ở chỗ Cây cối bên trong khu rừng dày đặc Nhưng những cây lần cần cây bị cháy lại không hề hấn gì Khả Vinh Lượng và Mai Na nghe xong Đều ngây người Mai Na ngạc nhiên hỏi Cây cối trong rừng cháy có trọn lọc sao Đúng vậy Những cây nào bị cháy vậy Không liên quan đến chủng loại thực vật Hình như chỉ là ngẫu nhiệt Nạp Lan chỉ mẫn nói Nghe nói nhóm cảnh sát và nhân viên đầu tiên vào đó Nhìn thấy cảnh tượng kia đều xứng sờ Khoan, nhóm đầu tiên đi vào là cảnh sát ừ Kha Vĩnh Lượng cảm thấy không đúng Đúng ra phải là người của đội cứu hòa chứ Nạp Lan chỉ mẫn lắc đầu nói Duyển tích của công viên rừng Phúc Khê là 1,796 hectare Cả khu rừng đều bốc cháy Có dùng biện pháp chữa cháy nào cũng như đem muối bỏ biển thôi Vậy trận cháy rừng lớn thế sao dập được? Mai Na hỏi Không hề Khi đội cứu hòa đến nơi Trận cháy với quy mô lớn này Đã tự tắt ngấm rồi Cái gì? Mai Na kinh ngạc Nghe có vẻ rất khó tin Nhưng sự thật là vậy Nạp Lan chỉ mẫn nói trần hòa hoan bùng lên trong nháy mắt rồi lụi tàn rất nhanh. Những cây kia bị thiêu cháy với nhiệt độ cực cao, hóa thành than cả. Còn những cây bên cạnh lại không bị ảnh hưởng, không nghi ngờ gì nữa, chuyện này chắc chắn do một sức mạnh thần bí nào đó kiểm soát. Khả Vinh Lượng và Maina nhìn nhau, hồi lâu sau, Khả Vinh Lượng lên tiếng. "Phía truyền thông không có quyền khi lại hình ảnh bên trong công viên Dường phúc hề sao?" "Phải Đừng nói hình ảnh Ngay cả những gì tôi thuật lại cũng là cơ mật Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài Do rằng họ đang che giấu gì đó Mayna nói Hai người rất tò mò Chẳng lẽ tôi lại không Nhưng bên trên đang kiểm soát chuyện này Chúng ta đừng xây vào nữa Nạp Lan Chi Mẫn nói Tôi đã kể hết những gì mình biết rồi Hai vị tiếp tục theo dõi Độc tính của những người mang siêu năng lực của lớp 13 đi Con sĩ Khắc Thường lập tức báo cáo với tôi Khả Vinh Lượng và Mai Na đứng dậy, đồng thanh hồ. Rõ...